Hôm nay, Bác Đa Đa Vô Thể đang ngắm nhìn những người con hướng thượng của người, những người con ổn định mình trong trạng thái vô thể. Mỗi một linh hồn Brahmin tiến đến gần trạng thái hoàn hảo của mình bằng cách giữ mục tiêu hướng thượng, đó là trở nên vô thể và Kathmatis. hôm nay babada Đa Đa đang nhìn xem mỗi người các con đã tiến đến trạng thái kapalatit và trạng thái vô thể được đến mức độ nào con đã noi theo gương cha brahma và vẫn đang làm như thế được đến mức độ nào mục tiêu của tất cả các con là trở nên gần gũi với cha và ngang bằng với người nhưng con lại có thứ hạ khi thực hiện điều này Con đã nhìn thấy tấm gương thực tế của cha Brahma rồi đấy. Ông ấy ở trong cơ thể. Tuy nhiên, vẫn duy trì được trạng thái vô thể, nghĩa là Karmatis. Vì vậy, điều đặc biệt của việc trở nên Karmatis là gì? Chừng nào, con vẫn còn có cơ thể kia, và con còn đang diễn phần vai của mình, thông qua các cơ quan thể lý, trên cánh đồng hành động này còn không thể ngừng thực hiện hành động lấy một giây. Kamatin nghĩa là vượt thoát khỏi ràng buộc của hành động, karma. Trong khi đang thực hiện hành động, ràng buộc là một chuyện, mối quan hệ là chuyện khác. Đi vào mối quan hệ với karma thông qua cơ quan thể lý là chuyện khác khác với việc bị trói buộc trong ràng buộc của các ma. Giàng buộc karma ma khiến con phụ thuộc vào kết quả hữu hạn của các ma. Từ phụ thuộc, cho thấy con đang phụ thuộc vào ai đó. Những ai phụ thuộc vào người khác thì trở thành những người vật vờ như bóng ma. Tình trạng của những người bị linh hồn xấu đi vào thì như thế nào? Người ấy sẽ vật vờ, dưới sự kiểm soát của người khác. Tương tự như vậy, nếu con bị kiểm soát bởi hành động của mình, nghĩa là nếu con bị kiểm soát bởi những ham muốn đối với quả trái có thể bị hoại diệt từ hành động của con làng, thì hành động ấy sẽ trói buộc con và tiếp tục khiến con vật vờ cùng với trí tuệ của con. Đó được gọi là giảng buộc của các ma, khiến con và người khác đều khổ sở. Karmatik nghĩa là người không bị lệ thuộc vào ma mà là người đi vào mối quan hệ, liên hệ với các cơ quan thể lý trong vai trò là chủ nhân của chúng, là người có thẩm quyền, là người tách rời khỏi những ham muốn tạm bợ, và là người làm cho các cơ quan thể lý hành động Đừng để cho hành động, các ma khiến cho linh hồn, vị chủ nhân bị lệ thuộc, mà hãy làm cho linh hồn, người có mọi thẩm quyền, làm cho các cơ quan thể lý tiếp tục thực hiện hành động. Khi các cơ quan thể lý lôi kéo con, nghĩa là con bị kiểm soát bởi hành động của mình, con lệ thuộc và bị trói buộc. Karmatis nghĩa là vượt thoát khỏi điều này nghĩa là tách rời khỏi chuyện này công việc của mắt là nhìn nhưng ai làm cho đôi mắt thực hiện hành động nhìn đôi mắt thực hiện hành động nhưng chính linh hồn làm cho hành động ấy được thực thi vì vậy khi linh hồn người làm cho hành động được thực thi lại trở nên lệ thuộc vào các cơ quan thể lý vốn chỉ thực hiện hành động, đó được gọi là ràng buộc các ma. Khi con trở thành, người làm cho hành động được thực thi, hoặc làm cho hành động diễn ra, nó được gọi là đi vào mối quan hệ với các ma. Linh hồn các đi vào mối quan hệ, nhưng không bị trói buộc. Thỉnh thoảng con nói, Con đâu muốn nói như thế, con chỉ buộc miệng nói ra thôi. Con đâu muốn làm như thế, con chỉ sơ ý làm thôi. Linh hồn như thế được gọi là người bị kiểm soát, bị ràng buộc bởi các ma. Linh hồn như thế được xem là gần hay xa với trạng thái Camatis đây. Camatis, nghĩa là vượt thoát nghĩa là tách biệt khỏi bất kỳ ràng buộc nào về mặt cơ thể, mối quan hệ ruột rà, vật chất và các mối quan hệ tương giao cả đời thường lẫn tâm linh. Dù cái từ được dùng là mối quan hệ, nhưng nếu có bất kỳ sự lệ thuộc nào đối với cơ thể và họ hàng, mối quan hệ ấy cũng trở thành sự ràng buộc. Từ mối quan hệ trao cho con trải nghiệm đầy yêu thương và độc đáo. Mối quan hệ của tất cả các linh hồn ngày nay đã chuyển thành ràng buộc. Khi mối quan hệ chuyển thành dạng thức ràng buộc, những ràng buộc ấy tiếp tục gây khốn đốn, theo cách này hay cách khác. Nó sẽ khiến cho các linh hồn trải nghiệm những làn sóng đau khổ hoặc bất hạnh. Với mọi thành quả tạm thời, họ sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc từ những thành quả ấy một cách tạm thời. Cùng với niềm hạnh phúc ấy, phút này họ sẽ trải nghiệm là hiện thân của thành quả. Phút sau, dù có mọi thành quả, nhưng họ sẽ trải nghiệm trạng thái thiếu hụt thành quả. Dù tràn đầy, họ vẫn cảm thấy bản thân trống rỗng dù có mọi thứ, nhưng họ vẫn tiếp tục trải nghiệm họ cần cái gì đó khác, và ở đâu linh hồn liên tục muốn thứ gì đó, không bao giờ có thể có sự hài lòng. Tâm trí, cơ thể họ, hoặc là những người khác, không thể duy trì được trạng thái hạnh phúc mãi được. Họ sẽ liên tục phiền não với bản thân, hoặc với người khác, do chuyện này, chuyện kia, ngay cả trái với ý muốn của họ. Vì phiền não, nghĩa là họ không hiểu ý nghĩa của điều này, nghĩa là họ chưa hiểu ý nghĩa của việc là người có quyền làm cho cơ quan thể lý hành động. Vì vậy, họ sẽ phiền não phải không? Những ai Karmatis sẽ không bao giờ phiền não, vì họ biết ý nghĩa của mối quan hệ với Karmatis và mỗi ràng buộc với Karmatis thực hiện hành động không phải trong lúc lệ thuộc mà là người có thẩm quyền là chủ nhân. Karmatis nghĩa là người tự do thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào của tài khoản nghiệp từ hành động trong quá khứ. Thậm chí, nếu có cả bệnh do tài khoản nghiệp từ một vài hành động trong quá khứ hoặc nếu tâm ấn của bản thân có mâu thuẫn với tâm ấn của những linh hồn khác Người Karmatis sẽ không bị kiểm soát bởi bất kỳ đau khổ do nghiệp nào, mà chính vị chủ nhân sẽ làm cho tài khoản ấy được thanh toán. Thanh toán khổ đau nghiệp, với vai trò là Karmayogi, là dấu hiệu của việc trở nên Karmatis. Với Yoga, với nụ cười, hãy chuyển đổi khổ đau do nghiệp từ cọc nhọn thành cái gai nhỏ, và thiêu đốt nó, nghĩa là chấm dứt luôn khổ đau nghiệp. Đừng để nó chuyển thành hình thức bệnh tật. Khi nó chuyển thành bệnh tật, người ấy sẽ liên tục dỉ giả về nó, như một căn bệnh. Anh ta sẽ nói về nó trong tâm trí mình, cũng như thông qua đôi môi. Kế đến, do ở dạng bệnh tật, bản thân người ấy sẽ u sầu và cũng khiến cho người khác u sầu. Kiểu linh hồn như thế sẽ than khóc, trong khi người Capmatis sẽ nắm quyền quản lý. Một số người chỉ hơi đau một chút thôi mà kêu gào quá nhiều, trong khi những người khác rất đau nhưng lại kiểm soát được. Bởi vì người với trạng thái Capmatis là chủ nhân đối với cơ thể của mình. Dù người ấy có đang chịu đựng đớn đau cho nghiệp của mình, thì người ấy vẫn thực hành tách rời. Từ giờ trở đi, trải nghiệm về trạng thái vô thể sẽ đưa người ấy vượt thoát khỏi bệnh tật. Giống như ai đó đang chịu đau đớn, được làm cho hôn mê bằng tiện ích khoa học, để cơn đau bị quên đi, và không còn cảm nhận cơn đau đó nữa nhờ vào tác dụng an thần của thuốc. Tương tự như thế, bởi vì người ở trong trạng thái capmatis có sự thực hành tách rời, nên anh ta có được liều thuốc tiêm tâm linh này hết lần này đến lần khác. Thông qua điều này, anh ta trải nghiệm cọc nhọn chỉ như thể chiếc gai nhỏ. Thêm vào đó, bằng cách nghe theo lời cha, anh ta nhận được chúc phúc đặc biệt, Từ trái tim cha, như là quả trái nhìn thấy, từ việc vâng lời. Trước hết, là sự thực hành vô thể của họ. Thứ hai, là chúc phúc từ cha, như là kết quả của việc vâng lời. Chuyển hóa bệnh tật, nghĩa là đớn đau nghiệp, từ cọc nhọn thành gai nhỏ. Linh hồn các ma tít hướng thượng, sẽ thay đổi đớn đau nghiệp bằng trạng thái karma yoga của mình vì thế con có trải nghiệm điều này không hay con cảm thấy đó là chuyện quá lớn dễ hay khó nào làm cho điều nhỏ trở nên lớn hoặc làm cho chuyện lớn trở nên nhỏ tùy thuộc vào trạng thái của con u sầu hay duy trì danh dự là chủ nhân tùy thuộc vào con cả. Chuyện gì đã xảy ra hay bất cứ chuyện gì xảy ra đều tốt tùy thuộc vào con cả. Niềm tin này có thể thay đổi xấu thành tốt nhờ vào việc thanh toán tài khoản nghiệp của con và đón nhận bài thi thực tế hết lần này đến lần khác. Theo vở kịch, điều gì đó sẽ đến trước mặt con dưới hình thức là tốt. Tuy nhiên, vào lúc khác, Một số chuyện sẽ là tốt, nhưng bề ngoài, chúng sẽ ở dạng mất mát, thua thiệt. Liên quan đến điều này, con nói, chẳng tốt khi nói như thế. Ngay cả lúc này, tình huống sẽ tiếp tục đến, và chúng sẽ tiếp tục đến trong hình dáng ấy. Nhưng đằng sau tấm màn mất mát, thua thiệt, có lợi ích ẩn chứa. Tấm màn bề ngoài sẽ xuất hiện như thế, đó là mất mát, thua thiệt. Nếu con kiên nhẫn một chút, và có trạng thái nhẫn nhịn, chịu đựng, nhìn mọi thứ với sự hướng nội, con sẽ có thể thấy cái gì ẩn sau tấm màn. Ngay cả trong khi nhìn thấy hình dáng nó rành rành, con sẽ không thấy nó. Con là con thiên nga thiêng, có phải không? Bởi vì con thiên Nga có thể tách lọc đá khỏi ngọc quý Nên con thiên Nga thiêng sẽ nhìn ra lợi ích ẩn chứa Chúng sẽ nhận ra lợi ích giữa những mất mát Con có hiểu không? Con nhanh chóng sợ hãi Thế thì chuyện gì xảy ra? Bất kỳ điều gì con nghĩ là tốt Cũng thay đổi khi con e sợ Vì vậy, đừng có sợ Khi con nhìn thấy hành động, đừng bị vướng bẫy vào bất kỳ ràng buộc nào do hành động ấy tạo ra. Chuyện gì xảy ra? Nó xảy ra như thế nào? Nó không nên xảy ra như thế. Tại sao nó luôn xảy ra với tôi? Vận may của tôi chỉ có thế. Con tiếp tục cột sợi dây như thế này. Những suy nghĩ này chính là sợi dây. Đây là cách con cột mình vào ràng buộc các ma. Những suy nghĩ lãng phí chính là sợi dây tinh tế của giàng buộc các ma. Linh hồn các ma sẽ nói, Bất cứ chuyện gì xảy ra đều tốt. Tôi ổn, cha ổn và vợ kịch cũng ổn. Những suy nghĩ này hoạt động giống như cây kéo, cắt đứt bất kỳ giàng buộc nào. Một khi giàng buộc bị cắt đứt, thì con trở nên Cáp phải không? Vì là con của người cha, đấng nhân đức, nên mỗi giây của thời kỳ chuyển giao đều lợi ích. Ở mỗi giây, công việc của con là mang lại lợi ích. Phục vụ của con là mang lại lợi ích. Nghề nghiệp của Brahmin là chuyển hóa thế giới, mang lại lợi ích cho thế giới đối với những linh hồn mà trí tuệ có niềm tin như vậy, mỗi khoảnh khắc chắc chắn đời lợi ích. con có hiểu không? còn có nhiều định nghĩa nữa cho từ karmatit. giống như triết lý về karma thì sâu, vì thế định nghĩa về trạng thái karmatit cũng cao vợi. trở nên karmatit là cần thiết. không trở nên karmatit, con không thể quay trở về với cha ai sẽ quay về cùng cha đây? Chính là những người ngang bằng. Con đã thấy cha Brahma, và thấy ông ấy đã đạt được trạng thái Kapmatis như thế nào rồi. Nói theo gương ông ấy, trong việc trở nên Kapmatis, nghĩa là trở nên xứng đáng, quay về cùng cha. Hôm nay, nói như vậy là đủ rồi. Bây giờ, hãy kiểm tra bấy nhiêu đây rồi Baba ba sẽ nói cho con thêm nữa. Acha. Gửi đến tất cả những ai ổn định bản thân trong trạng thái có mọi quyền. Gửi đến những ai chuyển ràng buộc ma thành mối quan hệ ma, Gửi đến những ai chuyển đổi đớn đau giao nghiệp thành trạng thái ma Yoga, và chuyển cọc nhọn thành chiếc gai nhỏ. Gửi đến những ai mang lại lợi ích trong mỗi giây gửi đến những ai trải nghiệm tiến đến gần trạng thái Kapmatis giống như cha Brahma, gửi đến những linh hồn đặc biệt như vậy, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào Namaste của Báp Con có liên tục trải nghiệm mình là người con mạnh mẽ của người cha mạnh mẽ không? Không phải lúc thì con mạnh lúc thì con yếu chứ. Mạnh nghĩa là luôn chiến thắng. Những ai mạnh thì không bao giờ bị đánh bại. Họ không thể bị đánh bại ngay cả trong giấc mơ. Luôn chiến thắng trong giấc mơ, suy nghĩ và hành động còn được biết là mạnh mẽ. Còn có mạnh theo cách này không? Bởi vì những ai chiến thắng vào lúc này thì là người sẽ xứng đáng được ca ngợi và được tôn thờ trong chuỗi hạt chiến thắng, trong suốt một thời gian dài. Nếu con không chiến thắng trong suốt một thời gian dài, nếu con không mạnh mẽ, con không thể xứng đáng được ca ngợi hay được tôn thờ trong suốt thời gian dài. Những ai luôn chiến thắng trong suốt một thời gian dài chính là người xứng đáng được ca ngợi. Và được tôn thờ trong chuỗi hạt chiến thắng suốt một thời gian dài, Trong khi, những ai chỉ thi thoảng mới chiến thắng thì đi vào chuỗi hạt 16.000. Vì vậy, có tài khoản trong suốt một thời gian dài và có tài khoản luôn luôn. Không có chuỗi hạt 16.000 ở trong mọi ngôi đền, nó chỉ có ở một số nơi mà thôi. Tất cả các con có trải nghiệm bản thân mình, là linh hồn diễn viên anh hùng, Hero trong phổ kịch vô hạn này không? Tất cả các con đều có phần vai anh hùng. Tại sao con trở thành diễn viên anh hùng? Vì con là người đang diễn phần vai cùng với người cha cao quý nhất, Zero. Con cũng là Zero, nghĩa là chấm điểm. Tuy nhiên, con trở thành thực thể có cơ thể và cha vẫn luôn là Giro. Vì vậy, những ai diễn phần vai của mình cùng với Giro thì đều là diễn viên anh hùng Hero. Nếu con có nhận thức này, con sẽ luôn diễn phần vai của con một cách chính xác, và sự chú ý của con sẽ tự động được lôi kéo. Trong vở kịch Hữu hạn diễn viên anh hùng chú ý rất nhiều, tất cả các con đều có phần vai vĩ đại nhất, phần vai anh hùng. Hãy luôn duy trì niềm hân hoan say xưa và niềm hạnh phúc này qua vai diện anh hùng của tôi. Mọi linh hồn trên thế giới đều liên tục nói diễn tiếp đi, diễn tiếp đi. Những bài hát thở cúng được hát về con từ thời kỳ Đồng, là ký ức về phần vai anh hùng của con và lúc này ký ức đẹp đẽ này đã được tạo ra tất cả các con đã trở thành anh hùng và đây là lý do tại sao lời ca ngợi về con đã tiếp tục cho đến lúc này con đang nghe lời ca ngợi về chính con ngay cả trong kiếp cuối cùng của mình Có lời ca ngợi về Gopi Valak, cũng như lời ca ngợi về các Gop và Gopika. Lời ca ngợi về Cha ở dạng lời ca ngợi về Shiva, và lời ca ngợi về Con ở dạng lời ca ngợi về Shakti. Vì vậy, Con là linh hồn hướng thượng, luôn diễn vần vai anh hùng. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước trong nhận thức này con là một Yogi Kuma dễ dàng, phải không? Yogi Kuma liên tục, Kama Yogi Kuma, vì Kuma có thể làm cho bản thân tiến lên phía trước nhiều như là họ muốn. Tại sao? Con tự do thoát khỏi ràng buộc. Con không có bất kỳ gánh nặng nào, và con không phải gánh vác trách nhiệm nào cả. Đây là lý do tại sao con nhẹ nhõm. Vì con nhẹ, nên con có thể bay lên cao bao nhiêu con muốn. Yogi liên tục và Yogi dễ dàng. Đây là trạng thái cao. Đây là ý nghĩa của việc đi lên cao. những ai có trạng thái cao như vậy thì được gọi là Kuma chiến thắng. Con chiến thắng hay là thỉnh thoảng con bị đánh bại? Thỉnh thoảng mới chiến thắng. Con không chơi trò chơi này, phải không? Nếu con có tâm ấn thỉnh thoảng bị đánh bại, và thỉnh thoảng chiến thắng, con sẽ không trải nghiệm được trạng thái liên tục và ổn định. Con sẽ không trải nghiệm được việc lạc đắm vào tình yêu thương của một đấng duy nhất. Con là khuma người luôn thể hiện điều kỳ diệu trong mỗi hành động, phải không? đừng để hành động nào là tầm thường, hãy để cho hành động ấy ngập tràn điều diệu kỳ. Giống như con hát lời ca ngợi về cha, và con hát lời ca ngợi về điều diệu kỳ của người. Tương tự như vậy, Khu Ma nghĩa là người thể hiện điều diệu kỳ trong mỗi hành động, chứ họ không phải là người thi thoảng thế này, thi thoảng lại thế kia. Không phải, con bị lôi kéo theo bất cứ hướng nào. Không giống như chiếc bình, cứ liên tục lăn lâm lốc Thi thoảng con lăn đến chỗ này, lúc khác lại lăn đến chỗ khác. Không giống như thế. Hãy trở thành người thể hiện điều kỳ diệu. Đấng bất diệt sẽ làm cho con trở nên bất diệt. Hãy trở thành người đưa ra một thách thức theo cách này. Hãy thể hiện những điều kỳ diệu như vậy và thị phạm mỗi khu ma chính là thiên thần đang bước đi, đang tiến lên như thế nào. Hãy để vẻ lấp lánh thiên thần được trải nghiệm từ đằng xa. Con đã lên nhiều chương trình để phục vụ bằng lời nói. Chắc chắn con sẽ thực hiện. Nhưng con người ngày nay muốn có thêm bằng chứng thực tế, bằng chứng thực tế là bằng chứng hữu hiệu nhất. Hãy để cho có nhiều người là bằng chứng thực tế cho thấy phục vụ diễn ra dễ dàng. Khi con làm công việc phục vụ Thiên Thần sẽ ít vất vả hơn, mà thành công thì lớn hơn. Đừng phục vụ chỉ bằng lời nói thôi, mà hãy phục vụ bằng cả suy nghĩ, lời nói và hành động, cả ba đồng thời, Đây được gọi là Điều Diệu Kỳ Gửi đến tất cả những người nỗ lực mãnh liệt ở khắp nơi, những người phục vụ liên tục, những người luôn sáng và nhẹ, làm cho người khác cũng trở nên sáng và nhẹ, những người đạt được thành công như là thẩm quyền, những người liên tục tiến lên phía trước giống như cha, và làm cho người khác tiến lên phía trước gửi đến những linh hồn hướng thượng, luôn duy trì lòng hăng hái, nhiệt tình. Gửi đến những đứa con yêu thương, thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương, từ tận đáy lòng báp đa đa, cùng lời chào buổi sáng. Mong con tích lũy được thu nhập hàng triệu triệu, bằng cách cẩn trọng trong mỗi bước đi, và trở thành triệu triệu phú. Người cha cảnh báo những đứa con, hãy ở trong trạng thái thật cao, giờ không phải là lúc mắc phải lỗi lầm dù là nhỏ nhất. Giờ đây, bằng cách cẩn trọng trong mỗi bước đi, bằng cách kiếm được thu nhập hàng triệu triệu trong mỗi bước đi, hãy trở thành triệu triệu phú. Giống như con được gọi là may mắn gấp muôn triệu lần, hãy để cho hành động của con cũng y như vậy. Đừng bước một bước nào mà không kiếm được hàng triệu triệu. Vì vậy, hãy bước mỗi bước theo Shri Mark với sự xem xét cẩn trọng. Đừng trộn lẫn lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con với Shri Mat. Om Shanti